chương năm trăm bốn mươi ba hồ nữ chấp nhất chủ thần đại tái lẽ nào ta không giống sao hồ nữ dẹt xỉ cả hé miệng cười ngọt bên trong mang theo một k i a giã i n khiến người ta nhìn một cái tâm lý đều có chủng ngứa một chút cảm giác phóng phật nội tâm đều bị nụ cười của nàng cho xúc động không chỉ là không nghĩ tới không chỉ là thức ăn đang ngon ngay cả người cũng như vậy đẹp mà thôi dịch thân cười cười bị cái này hồ ly tinh g i a o trái tim câu dẫn n ữ a a cả rủ dạ ở hồ nữ đi ra phía sau không khỏi chế rêu bắt đầu dịch thần tới lòng đều bị các ngươi chia cắt còn ôm thật chặt làm sao còn có khả năng bị người câu dẫn đâu dịch thần nói rằng khó trách ta đến hiện tại thì ngưng đều là độc thân bên người có một lạnh lùng nghiêm nghị khóc ca mắt ư ơ n g co ở đây không nói còn có một cái dấu ngon dấu ngọt trong miệng m ặ t du dịch thần ở xem ra ta là đã định t r ư ớ c cả đời độc thân bà tố lơ mẹ cũ mạ quyết định biến hóa bi phẫn làm thức ăn số lượng một hơi thở kêu ba người phân lượng thức ăn các ngươi có phát hiện hay không chúng ta trong thuyền thiếu một thành viên mỹ h ạ t bỗng nhiên mở miệng nói ngươi là chỉ đầu bếp xù nạ thoáng vừa nghĩ đã nói đúng thời gian dài ở đại hải đi tiếp xúc bất đồng khí hậu bất đồng khí hậu một cái tinh thông các loại ẩm thực phối hợp đầu bếp là rất có cần phải mỹ h ạ t lời nói để dịch thần đều suy nghĩ sâu xa đứng lên trước đây hắn còn tưởng rằng đầu bếp là có cũng được không có cũng được có thể gần nhất dưới đường đi đến nghe nữa mỹ hạt vừa nói như thế hắn mới phát hiện tồn tại tức là đạo lý ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong thời gian dài đi một gia sắc đầu bếp tầm quan trọng cũng là rất cao không bằng tìm cái này dẹt xỉ cả như thế nào đây xù nạ cũng đồng ý mỹ hạt lời nói ngươi xem cái này nướng bạch thuộc bất kể là hòa h ậ u gia vị vẻ ngoài đợi một chút bất kỳ một cái nào địa phương cũng không có c h ễ khả kích ít nhất ta chưa ăn qua ăn ngon như vậy còn lại món ăn cũng giống vậy rõ ràng đều là không thể bình thường hơn đúng vậy món ăn nhưng ở trong tay nàng lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mỗi một dạ nguyên n g liệu nấu ăn đều phối hợp được thiên ý gì hề vô phùng chẳng những đem mùi vị thăng hoa đến mức tận cùng còn nguyên vẹn bao ăn ở mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng ta là chưa thấy qua xuất sắc như vậy đầu bếp nghe sòng suna mỗi người đều mặt mang ý đậu v ẻ có thể ở biển rộng mênh mông bên trên mỗi ngày đều ăn được ăn ngon như vậy đều đồ đạc tuyệt đối là một đại hưởng thụ jessica ngươi thực sự quyết định muốn đi cầm t r a n h leo sao ngươi là không phải điên rồi à coi như ngươi muốn cứu ngươi ca ca cũng không có thể lấy chính mình mệnh mở ra đùa rỡn a dịch thần lỗ thai k h ẽ động l ư ợ n g đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong thai của h ắ n ta cũng không còn biện pháp chỉ có bắt được chủ thần đại tái quán quân mới có thể đặc xá ca ca ta hành vi phạm tội vậy ngươi cũng không cần đi tìm t r a n h leo à vậy ngươi nhưng là lấy ba đầu xả ngươi đi quá nguy hiểm lấy ngươi t ả i nấu ăn muốn lấy được chủ thần cuộc tranh tài quán quân còn không phải dễ như t r ở bàn tay phải dùng tới mạo hiểm như vậy sao lúc đầu ta có nắm chặt thắng hán có thể cờ rột giá cao mua được có thể đem mùi của thức ăn sản sinh thăng hoa t r a n h leo muốn phần trăm chi một trăm tháng được hán ta cũng nhất định phải lấy được t r a n h leo ngươi đừng khuyên ta lúc này đây ta là nhất định phải đi chúng ta đi thú nhân sân đấu xem một chút đi dịch thần càn quét sạch sẽ trước mặt thức ăn sau đó đi về phía thú nhân sân đấu đóng lại cửa hàng sau đại môn ba lô trên lưng dẹt xỉ cạ dứt khoát đi lên t r ă m thơm mát lâm rất nhanh dẹt xỉ cạ liền thấy phía trước xuất hiện một cái hồ nước ở trung tâm của hồ có một khối nhỏ lục địa mặt trên có một gốc cây treo từng viên một bề ngoài đặc biệt trái cây đại thụ nàng không có mù quáng tiến lên mà là từ phía sau lưng bên trong lấy ra từng cục thịt heo khối ở phía trên phun thượng đi một tí khí thể sau đó dùng sức vứt xuống hồ bất đồng vị trí sau đó núp vào cũng không lâu lắm bình tĩnh hồ nước đ ỗ n g nhiên dâng lên từng đợt gọn nước c h ậ t ngất trời bọn sóng nổ bắn ra đứng lên một đầu có ba cái đầu cự xả từ giữa hồ bơi ra ba đầu xa cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía xác định không ai sau đó một ngụm đem cục thịt nuốt vào ẩn tang tại trong bóng tối dẹt xỉ cả đem chính mình hô hấp k h ô n g chế đến thấp nhất hay là không dám đi ra bởi vì nàng biết ba đầu xả không chỉ một cái phốc phốc hồ nước lần nữa hiện ra b ọ sóng một đầu hình thể không thể so vừa rồi tiểu đầu kia tiểu nhân ba đầu xả t ừ ở trong hồ đi ra ngay sau đó con thứ ba con thứ tư có chừng xa ưu con ba đầu xả bơi ra đem tiếp được thẻ chuẩn bị cục thịt toàn bộ ăn vào đi những thứ này ăn cục thịt ba đầu xà rung đùi đắc ý trên mặt đất nằm đang ngủ h ô quả nhiên thành công cũng không buồng ta thiên tân vạn khổ phối trí ra đối với các n g ư ờ i những thứ này ba đầu xà có rất mạnh lực hấp dẫn thuốc tê dẹ t xỉ cả đi ra chỉ tiếc phối trí những thứ này thuốc tê nguyên liệu đã không có nếu không chuẩn bị càng nhiều cũng càng thêm an toàn tuy là đã đem những thứ này ba đầu xà thành công mê đi đi qua nhưng dẹ t xỉ cả vẫn là thận trọng đi lại một đi ngang qua tới cũng không có gặp được nửa điểm tập kích để dẹt xỉ cả hoàn toàn yên tâm lại xem ra ta mua được tình b ả o đúng cái hồ này chỉ có sa u con ba đầu xà lấy cái hồ này cao thấp dung nạp sa u con ba đầu xà sinh tồn cũng không kém đến mức tận cùng ung dung leo lên chăm thơm mát cây đem t r a n h leo trích đến chuẩn bị một chút tới dẹt xỉ cả hoàn toàn không có chú ý tới trong hồ có sáu đôi tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng tới tay sau khi rơi xuống đất dẹt xỉ cả lập tức đi ngay căn bản không dám dừng nàng cũng không biết thuốc của mình có thể mê ngất những thứ này thể chất cường đại lưu phóng bao lâu thời gian phanh đang ở dẹt xỉ cả chân trước bước ra bên hồ duyên thời điểm bình t ĩ n h hồ nước trợt hiện ra đại lượng bọt sóng một đầu thể tích so với mới vừa xa ưu con nhỏ hơn một nửa ba đầu xà vọt ra cắn về phía dẹt xỉ cả không xong ở trong hồ lại còn cất giấu một cái ba đầu xà hài tử dẹt xỉ cả mặt cười một hồi tái nhợt dù cho chỉ là còn tấm bé ba đầu xà cũng là dài hơn mười thước căn bản không phải dẹt xỉ cả cái này nho nhỏ hồ nữ có thể chống đỡ ca ca còn đang chờ ta tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này dẹt xỉ cả trong mắt lóe lên một tia kiên định miễn cưỡng tránh ra hai ca o y đầu phát sát nhưng bị người thứ ba đầu đụng dưới a tranh leo dẹt xỉ cả mặt cười nổi lên một tia vẻ đau xót thân thể của hắn bị đánh bay sau đó hướng về trên mặt đất té ngã đi qua có ở đập xuống đất cái kia phút chốc nàng c ư nhiên đem tranh leo giơ lên tránh khỏi theo của nàng té ngã mà để tranh leo phá nát nhưng này dạng thứ nhất của nàng một cánh tay cũng c h ắ t khớp không thể buông tha dẹt xỉ cả đứng dậy một tay ôm tranh leo hướng về thành thị chạy đi